Hồi ức lính chiến, các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong tập hồi ký Tùy nghi di tản. Khi trở lại Việt Nam vào mùa thu, tôi đã trở thành một tay sừng một chuyên gia lão luyện về những vấn đề Bắc Việt Nam. địa vị và tiếng tâm của tôi trong nội bộ cơ quan không bao giờ ngừng tăng, đã làm cho tôi kinh ngạc. À, tôi vào CIA năm 1968 chính là để trốn không tham gia chiến tranh ở Việt Nam không? Tôi mà trở thành một bánh xe trong bộ máy chiến tranh của chính phủ thì điều đó quả thực Một mặt chứng tỏ là tôi không phải là tòng phạm trong cuộc chiến và mặt khác nó bộc lộ những sự yếu kém của chế độ. vì giáo sư gợi ý cho tôi lập nghiệp ở CIA đã bảo đảm với tôi rằng cái tổ chức ấy tôn trọng con người. Sau 2 năm học ở lớp công tác quốc tế thuộc trường Đại học Columbia, tôi đã có những kiến thức khá vững chắc về khoa chiến lược. Khiến cho vị giáo sư, cố vấn của tôi bảo đảm với tôi rằng tôi có những phẩm chất cần thiết để trở thành một nhà phân tích của CIA. Tôi lấy làm thú vị về cái triển vọng ấy, không phải vì những lý do nghiệp vụ hay yêu nước. Nhưng vào mùa xuân năm 1968, tôi có nguy cơ bị động viên và tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để tránh không bị đẩy ra các bãi chiến trường ở Việt Nam là gắn số phận của mình vào một cơ quan quan trọng của chính phủ. Xe tỏ ra khá niềm nở. Tôi được đào tạo, huấn luyện về lý luận và bổ nhiệm vào phân ban châu Âu với tư cách là chuyên gia về những công việc của khối Bắc Đại Tây Dương một cách nhanh chóng. Còn về phòng tuyển lính, họ đã thôi không tìm tôi nữa. Đối với họ, tôi là một binh sĩ mất tích. Sau đó lo lắng vì tôi quá hăng say trong công việc, một số đồng nghiệp quyết định là đã đến lúc phải làm cho tôi hết khờ giải. Một buổi sáng thứ hai, một thông chi tuyển người sang Việt Nam truyền đi khắp các phòng làm việc. Không nói gì với tôi hết, các đồng nghiệp ghi tên tôi vào đó và chuyển lên ban giám đốc CA với những nhận xét rất tốt, đủ những lời khen ngợi để lá đơn không thể không được chú ý. Mấy hôm sau, tôi biết là tôi đã được chấp nhận và được cử đi Sài Gòn vào tháng 6 sắp tới, làm người phân tích chiến lược cộng sản, Công việc chuẩn bị cho sự ra đi cuối cùng đã xua ra khỏi đầu óc tôi, những ý nghĩ rất gở mà sự hài hước đen tối của các đồng nghiệp đã gây ra cho tôi. Và chăng những tin tức chính trị xem ra cũng sáng sủa, làm yên lòng hơn? Những cuộc thương lượng hòa bình bán công khai đã diễn ra ở Paris. Đầu tháng 6, hôm trước ngày tôi lên đường, Tổng thống Nixon đã gặp Tổng thống thiệu ở Midway để thông báo cho ông ta biết Việc Mỹ sẽ rút 25.000 quân ra khỏi Nam Việt Nam. Việc rút quân này nhằm khuyến khích các cuộc thương lượng và biểu lộ sự tin cậy của Hoa Kỳ đối với quân đội Nam Việt Nam. Đó cũng là bước đầu tiên dẫn tới cái sẽ trở thành chương trình Việt Nam hóa và trong thực tế cũng là nhằm trao vào tay người Nam Việt Nam phần lớn nhất của cái trò chơi bẩn thỉu. Hai năm đầu tiên ở Sài Gòn, từ 1969 cho đến 1971, Tôi không gian truân lắm như đã tưởng tượng. Thật vậy, hầu hết thời gian công việc đã ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Chiến tranh chỉ đến với tôi qua người trung gian, qua làn sóng không ngừng và những báo cáo tình báo tràn ngập bàn giấy của tôi. Mối nguy hiểm lớn nhất mà tôi gặp phải trong suốt những năm ấy là một cuộc gây lộn trong một tiệm nhảy ở Đa Kao, ngoại ô Sài Gòn. Bất chấp việc tiến hành vội vã chương trình Việt Nam hóa vào thời kỳ đó, Người Mỹ vẫn còn làm chủ sân khấu, trong khi đại sứ bên cơ và ông chủ của tôi, Sackley, điều khiển thâm nhập vào chính phủ của Thiệu và trấn áp phe đối lập chính trị. Thi tướng Abram đối phó với kẻ thù khác. Chiến lược bình định cấp tốc của ông ta nối tiếp những cuộc hành quân phá hoại hàng loạt rất tốn tiền và tướng William Westmoreland tiến hành khoảng năm 1965. Mục đích chính của chiến lược mới là nhằm phá hủy các căn cứ kẻ thù và những đường tiếp tế từ Bắc Việt Nam tới. Nó được tôn sùng nhất vào đầu năm 1970 với cuộc tấn công phối hợp Mỹ và Nam Việt Nam vào những thánh địa cộng sản ở phía đông Campuchia. Sau khi Norodom Sihanouk bị lật đổ, quốc trưởng mới của Campuchia, hoàng thân Lenon đã không phản đối việc đó. Cuộc hành quân vào Campuchia chỉ đạt được một kết quả duy nhất là nhờ những tư liệu thu được và sự cộng tác liên tục với Lon Non, và Lầu Năm Góc chẳng bao lâu đã phát hiện ra rằng họ đã sai lầm hàng bao nhiêu năm nay trong sự nhận định về những con đường tiếp tế từ Bắc Việt Nam tới. Nhiều nhà phân tích sừng sỏ của CIA và của quân đội tin chắc rằng đã từ lâu phần lớn sự tiếp tế cho các lực lượng cộng sản ở Campuchia và phần phía nam của Nam Việt Nam được đưa tới qua đường mòn Hồ Chí Minh cho đến Nam Lào. Vì thế mà có những trận ném bom hàng loạt ở vùng này. Nhưng những tin tức thu lượm được trong năm 70 ở Campuchia bộc lộ rằng có gần 80% các trang thiết bị đó đã được chở bằng tàu biển từ Bắc Việt Nam và bốc rỡ ở cảng Sihanoukville của Campuchia. Sự phát hiện đó làm cho ai nấy ngã ngửa người, nhất là những người đã ăn nên làm ra ở CIA bằng cái cách ủng hộ sự nhận định ngược lại. Nhưng họ đã lo sợ hão, chẳng ai trong bọn họ bị trừng phạt vì cái sai lầm đó và những kẻ nặng cân nhất chẳng bao lâu lại được đề bạt làm giám đốc và phó giám đốc những cơ quan phân tích của CIA. Tháng 2 năm 1971, gần một năm sau cuộc xâm lăng Campuchia, chính quyền Nam Việt Nam thử lặp lại sự thành công của tướng Abraham bằng cách một mình tiến hành một cuộc hành quân phá hủy các đường tiếp tế của cộng sản ở Nam Lào. Cuộc hành quân được gọi với cái tên Lâm Sơn 719 đã bị sa lầy ngay từ đầu. Người Bắc Việt Nam chiến đấu trên chiến trường quen thuộc, tung ra bốn sư đoàn vây chặt lấy họ và nghiền nát họ bất chấp những trận bom kinh khủng của Mỹ. Phân tích đến cùng, sự bình định dù là của Nam Việt Nam hay của Mỹ đều chẳng thành công. Tuy nhiên, tướng Abraham Với sáng kiến của bản thân, lại cho rằng đã thành công trong việc mở rộng sự kiểm soát của các lực lượng chính phủ tới những vùng tranh chấp trước đây cả trong nội địa Nam Việt Nam và dọc các đường biên giới. Nhưng những thắng lợi ấy lại biểu thị bước đường cùng của Thiệu. Thật vậy, các lực lượng Nam Việt Nam nằm trong tình trạng bị phân tán một cách nguy hiểm đúng vào lúc người Mỹ chuẩn bị rút về nhà họ. Cùng với cuộc hành quân Lam Sơn, cuộc hành quân vào Campuchia và chính sách bình định cấp tốc trong 2 năm đầu ở Sài Gòn. Tôi còn được chứng kiến bước đầu những cuộc thương lượng ngầm sẽ dẫn tới một thứ hòa bình hão huyền ở Việt Nam. Khởi đầu, lập trường của Mỹ trong các cuộc thương lượng ấy không phải là một mô hình của sự mềm dẻo. Đầu năm 1969, trong những ngày đầu tiên của chính quyền Nixon, Kissinger loan tin ngầm rằng Hoa Kỳ sẵn sàng biến Hà Nội thành bình địa để giữ cho Nam Việt Nam không rơi vào tay Cộng sản. Mấy tuần lễ sau, như để cụ thể hóa sự đe dọa đó, Nixon đã ra lệnh tiến hành chiến dịch ném bom ô ạt xuống những căn cứ địa của Cộng sản ở miền đông Campuchia. Bất chấp bước mở đầu ít nhiều đáng buồn ấy, Kissinger và ông Lê Đức Thọ, người thương thuyết chính của Hà Nội, đã gặp nhau vào tháng 8 sau đó để tiến hành những cuộc đàm phán ngầm. Lúc đầu các cuộc bàn cãi chẳng mang lại kết quả gì mấy, điều kiện tiên quyết của Bắc Việt Nam là Nguyễn Văn Thiệu phải ra đi. Nhưng đến mùa xuân năm 1971, khi tôi vừa kết thúc chuyến công tác thứ nhất ở Sài Gòn thì không khí quốc tế bao quanh các cuộc thương lượng bắt đầu thay đổi. Kissinger đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc bàn cãi với Liên Xô về việc hạn chế vũ khí chiến lược. Những sự dàn xếp cho chuyến đi bí mật thăm Bắc Kinh lần đầu tiên của ông ta đã xong xuôi. Ở Nam Việt Nam, quân số Mỹ đã rút từ 500.000 quân năm 1969 xuống còn chưa đầy 300.000. Chương trình Việt Nam hóa đã hình thành. Kissinger liền nghĩ rằng đã có thời cơ để Bắc Việt Nam tỏ ra bớt cứng rắn trên bàn hội nghị. Vì vậy, suốt mùa thu và mùa đông, ông ta bắt đầu có lập trường mềm dẻo trong các cuộc thương lượng với hy vọng kéo được Bắc Việt Nam vào vòng đàm phán. từ bỏ yêu cầu trước đó đòi rút quân đội Bắc Việt Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam. Ông ta đề nghị ấn định một thời gian cho việc rút lui của người Mỹ Với điều kiện Hà Nội chấp nhận một cuộc ngừng bắn ở Đông Dương Và thả các tù binh Mỹ Ông Lê Đức Thọ lắng nghe nhưng không hề xúc động Ít ra cũng không như Kissinger hy vọng Bộ Chính trị Bắc Việt Nam quyết định thử thách ý chí Mỹ một lần cuối Bằng cách tung ra một cuộc tấn công quy mô lớn vào Sài Gòn Quyết định ấy bắt nguồn từ sự thất bại của cuộc hành quân vào Nam Lào Của quân lực Nam Việt Nam Hồi đầu năm mà Hà Nội cho đó là bằng chứng nói lên sự thất bại của bản thân chính sách Việt Nam hóa. Trong thời gian đó, tôi kết thúc chuyến công tác đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Tôi quay trở về bộ chỉ huy của CIA. Ở đó, tôi là người phân tích chính đường lối chính trị của Hà Nội. Tùy mang cái chức danh kêu con con ấy, tôi vẫn không được biết gì hết về những chuyện mật trong các cuộc thương lượng của Kissinger. Hầu như tất cả mọi người ở CIA đều như vậy. Tuy nhiên, Tôi đã có thể rút ra những kết luận căn cứ vào những tin tình báo từ Sài Gòn gửi tới. Cuối mùa thu, giọng điệu và nội dung các báo cáo càng ngày càng hốt hoảng lo âu, và nhiều đồng nghiệp đi đến kết luận với tôi là Bắc Việt Nam đang chuẩn bị một cuộc tấn công quan trọng. Nhưng những người cầm đầu CIA luôn luôn thận trọng, chưa tin là như vậy và quyết định đưa cho Kissinger thẩm tra những kết luận ấy trước khi biến chúng thành lập trường chính thức của CIA. Kissinger bận quính lên về các cuộc thương lượng và không thể tưởng tượng rằng Bắc Việt Nam lại có thể chuẩn bị để lặp lại các cuộc tấn công của họ. Vì vậy, suốt mùa thu và đầu mùa đông, những người cầm đầu xe chỉ lo phong tỏa, giấu kín hoặc cải biên những sự phân tích nhằm chứng minh rằng đó là cái mà Bắc Việt Nam đã và đang làm. Trong thời gian ấy, Kissinger hỏi tất cả các cơ quan tình báo xem có thể tìm ra cách nào khiến cho Bắc Việt Nam phải lùi bước. CIA và lầu năm góc Đồng Thanh gợi ý phải ám sát hay bắt góc một hay nhiều nhân vật của Bắc Việt Nam. Họ cho rằng việc đó sẽ gây ra một sự hỗn loạn đến nỗi ở Hà Nội, những người chống xốp buộc phải nhường bước trước những đòi hỏi của Mỹ. Được gọi đến để cân nhắc xem phương án ấy có may mắn thành công hay không. Các đồng nghiệp của tôi và tôi phải khổ sở lắm mới không phá lên cười. Trước đây đã xảy ra một chuyện thảm hại. Năm 1970, Quân đội đã thử làm một cuộc hành quân đột kích vào một trại giam tù binh Mỹ ở ngoại Hà Nội. Nhưng những tin tức của chúng tôi về những điều kiện sống của thủ đô Bắc Việt Nam đã tỏ ra không đáng tin cậy. Đến cái việc tìm đúng chỗ đóng của trại tù binh ấy mà chúng tôi còn chưa làm nổi, thì làm sao có thể khoanh vùng rồi bắt góc những người lãnh đạo đảng được? Ngày 17 tháng 2 năm 1972, trong khi Tổng tống Nixon chuẩn bị đến Bắc Kinh, Kissinger đã gửi một thông điệp cho Hà Nội trong đó ông ta đề nghị nối lại các cuộc thương thuyết ngầm ngay trong tháng ấy ông ta hy vọng là cuộc gặp gỡ lịch sử đầu tiên giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Trung Quốc có thể làm cho bộ chính trị Bắc Việt Nam nhượng bộ chút nào chăng nhưng người Bắc Việt Nam đã bác bỏ thông điệp đó và yêu cầu hoãn các cuộc gặp gỡ cho đến giữa tháng Tư ở Sài Gòn vị trí của Thiệu ngày càng lung lay trái với những ông thầy của ông ta ở Mỹ Thiệu dễ dàng nghĩ tới một cuộc tấn công đại quy mô mới của quân đội Bắc Việt Nam. Cuối mùa đông, bộ tham mưu của ông ta và ông ta đi đến kết luận là Bắc Việt Nam chuẩn bị một cuộc tấn công lớn qua khu phi quân sự hướng vào các tỉnh phía bắc của Nam Việt Nam. Cùng thời gian ấy, các cơ quan tình báo Mỹ ở Sài Gòn và Washington bắt đầu nghi ngờ những dự đoán của bản thân họ. Tuy nhiên, nếu họ bắt đầu công khai khả năng nổ ra một cuộc tấn công quân sự của Hà Nội thì họ vẫn nghi ngờ giá trị cái kịch bản của Thiệu. Họ tin chắc rằng nếu có một cuộc tấn công thì chiến cuộc sẽ diễn ra trên các cao nguyên ở phía Tây và ở đồng bằng phía Nam. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, bốn sư đoàn quân đội Bắc Việt Nam vượt qua vùng phi quân sự. Cuộc tấn công của cộng sản diễn ra quyết liệt xuyên qua Nam Việt Nam chỉ vài tuần lễ sau khi Nixon ở Bắc Kinh về. Đúng vào lúc đang chuẩn bị giáo dít nhất cho cuộc hội nghị thượng đỉnh sẽ tiến hành ở Moscow vào tháng 5 tới. Suốt mấy tuần lễ đầu của chiến dịch, quân đội Bắc Việt Nam giành được những thắng lợi vang dội. Chính phủ Mỹ chẳng bao lâu lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào dùng tay vào can thiệp để cứu chính phủ Sài Gòn mà không ảnh hưởng tới cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Moscow? Kissinger liền hoàn chỉnh một chiến lược nước đôi Một mặt, ông ta ra lệnh cho Lầu Năm Góc lập những kế hoạch dự kiến những trận tiến công ồ ạt của không quân vào những mục tiêu quân sự ở phía Bắc Vĩ Tuyến 20, đồng thời giải miền phong tỏa cảng Hải Phòng. Mặt khác, ông ta quyết định đi thương lượng với Liên Xô. Trong một chuyến đi tối mật đến Moscow ngày 20 tháng 4, Kissinger tính tới việc thực hiện phần thứ hai trong chiến lược của ông ta. Ông ta lộ cho Liên Xô biết rằng Mỹ sắp ném một con bài mới xuống bàn hội nghị. Mỹ sẽ không đòi quân Bắc Việt Nam rút ra khỏi miền Nam Việt Nam coi đó là điều kiện tiên quyết cho một hiệp định với điều kiện là Bắc Việt thôi không yêu cầu huệ rút lui. Những người phân tích ở CIA không hề biết một tí gì về những chuyện đó trừ một vài chính khách ở Washington. Còn đối với thiệu, ký trình được không thông báo gì hết, nhất là về diễn biến của những cuộc đàm phán ngầm có thể làm thay đổi tương lai của Nam Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 Ông Lê Đức Thọ bí mật gặp Kissinger ở Paris Các cuộc trao đổi không đi đến kết quả Nhằm chấm dứt được cái ngõ của chính trị Bởi vì quân đội Bắc Việt Nam vẫn làm chủ các chiến trường Và Kissinger rời Paris với niềm tin quả quyết rằng Cần phải có một sáng kiến giật cân mới Về phía Mỹ mới có thể dẫn Bắc Việt Nam đến chỗ thỏa hiệp hơn Tổng thống Mỹ nghiêng về phía những giải pháp cực đoan do Lầu Năm Góc đề nghị Mình và bom trong một loạt các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, người ta yêu cầu đại biểu nhiều cơ quan khác nhau của Washington phải phát biểu ý kiến về hiệu quả của một hành động như vậy. Các cuộc tranh cãi rất sôi động và vấn đề này đã gây ra một sự chia rẽ ngay trong nội bộ CIA. Những người phân tích đương nhiệm như chính tôi cho rằng, chẳng hạn, làm thế nào cuộc phong tỏa Hải Phòng lại có thể có một tác động nào đó đối với diễn biến của cuộc chiến? Bởi vì đại bộ phận viện trợ của nước ngoài cho Bắc Việt Nam đều được chuyển bằng xe lửa xuyên qua đất Trung Quốc. Nhưng một số cán bộ cao cấp nào đó của CIA mà anten chủ yếu hướng vào những ý muốn chủ quan của Washington tìm cách đánh hơi xem Nixon hướng về phương nào và họ hướng về phương ấy cùng với ông ta. Nixon dĩ nhiên cuối cùng quyết định theo một logic điển hình. Ông ta giải thích với các cố vấn ông ta không thể đến Moscow mà không chỉ cho Liên Xô thấy rằng Hoa Kỳ không chịu để cho ai đe dọa. Chính vì vậy mà ngày 8 tháng 5, ông ta công bố rằng máy bay ném bom của chúng ta lại tiếp tục bay trên miền Bắc Việt Nam, thực hiện lần đầu tiên từ cuối năm 1968 những phi vụ bên trên vĩ tuyến 20. Tuyên bố của Nixon nổ ra như một quả bom ở Mỹ, nó gây nên một làn sóng phản đối. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh ở Moscow vẫn diễn ra như dự kiến và Kissinger nói với Liên Xô, giờ đây Mỹ sẵn sàng ngừng ném bom Bắc Việt Nam ngay cả trước khi giải phóng tù binh, chỉ cần Hà Nội ưng thuận từ bỏ các yêu cầu liên quan đến việc rút lui của Thiệu. Giữa tháng 7, tin tức cho biết có một thay đổi thực sự trong lập trường của Hà Nội về các cuộc đàm phán. Theo báo cáo của những nhân viên của chúng tôi, các đội quân cộng sản ở miền Nam Việt Nam đã bắt đầu thảo luận những kế hoạch cho một cuộc ngừng xung đột ngay lập tức để dễ dàng ký được một hiệp nghị. Lợi dụng tình thế ấy, Kissinger đã đẩy nhanh công cuộc ngoại giao ngầm của ông ta bằng cách gặp ông Lê Đức Thọ một lần nữa ở Paris vào ngày 19 tháng 7 để nói về những đề nghị mới của Hoa Kỳ. Mấy ngày sau, ông ta đến Sài Gòn để thông báo tình hình cho Thiệu, nhưng vẫn theo thói cũ, ông ta không thành thực với Thiệu bằng thành thực với những người cộng sản. Nhất là không đề cập đến những đề nghị của chúng tôi về sự có mặt của quân đội Bắc Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sau ngừng bắn. Ở bản danh của CIA, các đồng nghiệp của chúng tôi và bản thân tôi không tham gia vào bất cứ một mưu trước nào đó. Sắp hết mùa hè và các tin tức tình báo đến từ chính Bộ Chỉ huy Cộng sản vẫn tiếp tục nói về một sự thay đổi trong lập trường chính trị của Hà Nội. Một số người trong chúng tôi bắt đầu tin vào khả năng có thể có một sự khai thông trong các cuộc đàm phán. Nhưng một lần nữa, một số cán bộ cao cấp của CIA tưởng rằng mình ló cá hơn Tùy chẳng biết gì hơn chúng tôi về những hoạt động của Kissinger Họ cho việc vờ ngừng những cuộc đàm phán công khai ở Paris là một cách phong vũ biểu đáng tin cậy Nhưng người ta đào tạo cán bộ cho Nam Việt Nam để làm gì? Tôi hỏi Chỉ để giữ vững tinh thần Thủ trưởng trực tiếp của tôi bảo đảm với tôi như vậy đầu tháng tám, Kitchener và ông Lê Đức Thọ đã đạt được nhiều tiến bộ trong các cuộc trao đổi mật, khiến ông ta quyết định nói những điều đó với Thiệu để Thiệu chuẩn bị đối phó với cái không thể tránh được. Tướng Alexander Huygơ, đại diện của Kitchener, được cử tới Sài Gòn để thông báo cho Thiệu. Theo nhiều người đã tham dự các cuộc gặp gỡ ấy ở Sài Gòn, thì Thiệu sững sờ và giận sôi lên về những điều người ta nói với ông ta. Tuy Huygơ không hé nửa lời về việc duy trì quân đội Bắc Việt Nam, Ở miền Nam Việt Nam Nhưng ông ta đã nói khá đủ để thiệu hiểu rằng Mình đã bị đè bẹp Chiến tranh đã được tiến hành trong cảnh hỗn loạn nhất Ông chủ của tôi Tom Fonger đã bảo tôi Thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hòa bình trở lại Nó cũng diễn ra trong cái cảnh hỗn loạn nhất Câu nói đùa ấy đã miêu tả tình hình một cách rất hay Khi cuộc tấn công năm 1972 kết thúc Nước Mỹ đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam Hiệp định Paris như vậy chỉ là một sự thoái thác rất là Mỹ Điều duy nhất mà Hiệp định bảo đảm một cách triệt đề là việc Mỹ từ bỏ cam kết ở Việt Nam Bởi vì việc đó chỉ phụ thuộc vào ý muốn của Mỹ Nhưng tất cả những gì nằm ở nguồn gốc của chiến tranh và nuôi dưỡng chiến tranh tiếp diễn Thì về căn bản không thay đổi và không có giải pháp cái mà người ta gọi là sự tách đôi phân biệt riêng rẽ các vấn đề chính trị và quân sự sẽ trở thành điểm yếu của hiệp định Paris. Thật vậy, người ta chỉ mới trì hoãn lại vấn đề cơ bản gây ra chiến tranh tồn tại từ bao lâu nay. Ai sẽ cai trị miền Nam Việt Nam sau chiến tranh? Hiệp định chỉ quy định là đại diện của chế độ Thiệu và của chính phủ cách mạng lâm thời sẽ gặp nhau trước mặt những người trung lập tùy họ chọn ngay khi loan báo hòa bình để thành lập một đám mây mù gọi là Hội đồng Hợp và Hòa giải Quốc gia. Tổ chức này đến lượt nó lại phải thống nhất với nhau bằng cách bỏ phiếu toàn thể để nhất trí về chính phủ tương lai của Sài Gòn, cũng như về việc kiểm soát các cuộc bầu cử ra chính phủ đó. Xét tính chất chống đối nhọc quyết liệt, không ai chịu ai của đôi bên, người ta tự hỏi liệu có bên nào chịu thực hiện nghiêm chỉnh điều khoản ấy. Cho dù Sài Gòn và chính phủ cách mạng lâm thời Có đồng ý được với nhau về sự có mặt của những người trung lập thì nguyên tắc toàn thể nhất trí vẫn có thể phá vỡ mọi cơ hội thỏa hiệp. Ý niệm về hội đồng hòa hợp và hòa giải quốc gia chết ngay từ trong trứng nước. Tổ chức ấy không bao giờ ra đời và tương lai của Sài Gòn vẫn luôn luôn mang tính chất bùng nổ cho đến khi những người cộng sản mở cuộc tấn công cuối cùng vào tháng 4 năm 1975. Về mặt quân sự, hiệp định cũng là một thất bại. Trong văn bản không một điều khoản nào quy định rõ việc phân chia quyền kiểm soát đất đai miền Nam Việt Nam cũng như không quy định rõ nơi tập kết các thiết bị thay thế mà cả hai bên đều được phép thực hiện. Những vấn đề ấy cũng như một số lớn những vấn đề tế nhị khác đều bị gác lại sau để cho đôi bên giải quyết với nhau trong những cuộc thương lượng mới sẽ tiến hành sau ngừng bắn. Hai ủy ban hưu chiến được thành lập nhằm mục đích ấy. Một là ủy ban quân sự gồm đại diện của đôi bên tham chiến hai là ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát gồm những người Hungary, Ba Lan, Indonesia và Canada. Ủy ban quốc tế phải làm trọng tài cho những vụ tranh chấp trong việc thi hành việc ngừng bắn. Trước tranh này, ủy ban quốc tế không am hiểu gì, cả ủy ban này lẫn ủy ban kia đều không làm tròn vai trò của họ, vì theo các điều khoản trong hiệp định, các ủy ban ấy cũng phải tuân theo quy tắc nhất trí hoàn toàn không thể quyết định bất cứ một cái gì mà không được tất cả các thành viên đồng ý. Tình hình như vậy nên chỉ đẻ ra được một quy chế tạm thời. Nhận ra những kẽ hở của bản dự thảo hiệp định trong những giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán ở Paris, Kissinger cố gắng ha gắn vào đó những cái chốt an toàn vì không thành công trong việc thuyết phục Bắc Việt Nam rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, ông ta tìm cách ngăn trở không để họ tăng cường tìm được quân sự. Cộng sản và các nhà chức trách Nam Việt Nam không được quyền theo những điều khoản mà ông ta áp đặt cho họ nhận thêm quân vào Nam Việt Nam sau ngừng bắn. Họ cũng buộc phải rút hết mọi lực lượng ra khỏi Lào và Campuchia. Điều khoản này nhằm cắt đứt các đường tiếp tế của quân đội Bắc Việt Nam như vậy buộc họ phải rút lui khỏi những căn cứ đặt trong các nước ấy. Nhưng trong cơn nôn nóng muốn ký được hiệp định, Kissinger đã lầm. Theo lời văn chính thức của các điều khoản, Việc hạn chế gửi người và trang bị chỉ có hiệu lực từ khi bắt đầu ngừng bắn Cho tới lúc đó các đội quân cộng sản tha hồ tự do nhận tiếp tế viện trợ từ Hà Nội tới Và họ đã làm như vậy Kissinger trình còn phạm một sai lầm nữa trong khi soạn thảo điều khoản về Lào và Campuchia Không thể nào giải thích được tại sao ông ta lại quên không ghi vào văn bản Ngày giờ quy định cho việc rút quân của Bắc Việt Nam Sau đó ông ta khẳng định công khai là một sự thỏa thuận vô điều kiện về việc rút ngay quân đã được quyết định ngầm giữa ông ta và ông Lê Đức Thọ. Bắc Việt Nam lập tức phủ nhận điều đó và cứ để nguyên quân tại chỗ. Hơn nữa, vì quá vội vã đạt được hòa bình, Kissinger đã đưa ra những cam kết với cả đối bên. Những cam kết ấy nếu bên này biết của bên kia, đồng thời nếu nhân dân Mỹ cũng biết nữa, thì họ sẽ phải suy nghĩ về cái sự khôn khéo trong nền ngoại giao của ông ta. Một mặt, Kissinger bảo đảm với thiệu sự ủng hộ không suy giảm của Mỹ. Mặt khác, ông ta hứa với ông Lê Đức Thọ là sẽ ngừng hết tất cả các phi vụ do thám của Mỹ bên trên vị tuyến 20 và sẽ rút hết các nhân viên kỹ thuật của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng một năm. Kissinger đã đưa ra những cam kết như vậy và giữ kín trong vòng bí mật vì những lý do hoàn toàn thực dụng. Tuy nhiên, hành động như thế, ông ta đã gây nên những hy vọng hão huyền, cũng như chính bản hiệp định Những cam kết ngầm tạo ra một bãi miền chính trị thực sự Sẵn sàng nổ tung lên dưới bước chân của người đầu tiên tình cờ dẫm vào đó Khi ngừng bắn phải nhường bước cho sự tái diễn các cuộc giao tranh Các địch thủ của Kissinger buộc tội ông ta là đã không bao giờ mong hiệp định thành công Mà chỉ mượn những quanh co của một hiệp định Để bảo đảm một khoảng cách hợp lý giữa việc Mỹ rút lui Và cuộc đấu gươm một mất một còn giữa hai phía người Việt Nam thủ địch nhau Điều lo lắng chính của Kissinger chắc chắn là tìm cách duy trì một chính phủ không cộng sản ở Nam Việt Nam và một sự chung sống vờ vịt. Cốt lõi của chiến lược sau chiến tranh của ông ta là sự cân bằng, cần phải tạo ra một thế ngang bằng về kinh tế và quân sự giữa miền Nam và miền Bắc Việt Nam để không bên nào có thể áp đặt cho bên nào một giải pháp quân sự. Điều đó sẽ cho phép giải quyết hòa bình những tranh chấp còn gác lại, nghĩa là chủ yếu tạo cho thiệu một trọng lượng đủ ngăn chặn các lực lượng của bắc việt nam trong lúc đó tìm cách hãm bớt bước tiến của bắc việt nam bằng mọi sức ép nhất là bằng cách tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ cho việc tái thiết điều này đã được quy định trong hiệp định paris và bằng nhiều cách khác ngay sau khi ký kết hiệp định paris kieffer và nixon ra sức biến nhanh khái niệm cân bằng của họ thành hiện thực trong khi nixon công khai khẳng định lại sự ủng hộ của chúng ta đối với thiệu Thì Kissinger đầu tháng 2 năm 1973 làm một chuyến đi chớp nhoáng sang Hà Nội Ông ta mang tới cho người Bắc Việt Nam sự bảo đảm là chúng ta quyết tâm giúp đỡ họ tái thiết Xin đừng mở ngoặt một chút để nói rõ về vấn đề này Kissinger khi đến Hà Nội mang theo lời hứa hẹn sẽ viện trợ kinh tế trị giá 4,25 tỷ đô la Ông ta chỉ đề cập qua loa đến sự cần thiết phải được quốc hội chuẩn y Cứ làm như một mình chính phủ có thể tự cho phép bảo đảm việc trao một món tiền lớn như vậy Sau này Hà Nội đã nhắc lại lời hứa đó khi Bắc Việt Nam đòi Mỹ phải thực hiện những cam kết sẽ giúp đỡ họ tái thiết sau chiến tranh. Đầu tháng 4, nhiều nghĩ sĩ quốc hội Mỹ cố gắng đưa ra thông qua một đạo luật về sự chấm dứt hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Đông Dương, kể cả những vụ ném bom xuống Campuchia. Trong khi đó, chính quyền Nixon càng ngày càng xa lời trong vũng bùn Watergate. Đối với Kitchinger, tình thế đó tạo ra một mối đe dọa ngay tức khắc đối với kế hoạch quan trọng nhất trong các kế hoạch ngoại giao của ông ta. Hòa hoãn với Liên Xô và Trung Quốc, người ta đang chờ người đứng đầu Liên Xô, Leonid Brezhnev tháng 6 sẽ tới Washington dự cuộc trao đổi thượng đỉnh. Kitchinger đã hy vọng có thể thủ tiêu trước hội nghị đó mọi vấn đề không liên quan đến của gặp gỡ, nhất là vấn đề Việt Nam nhưng tình hình đã trở nên hiển nhiên là đông dương như một thứ bệnh ngứa không thể nào cứu chữa được nếu không có thuốc giải độc trước sự phẫn nộ do các cuộc ném bom gây nên chỉ còn một khả năng duy nhất chấp nhận những nhân nhượng tượng trưng với hà nội đầu tháng 3 tổng thống thiệu được mời đến san Clementi California ở đó nixon và các chiến cho thiệu biết những gì mà họ nghĩ ở trong đầu hoa bảo thiệu đã đến lúc cần phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng để thành lập hội đồng quốc gia, ủy ban ba bên mà sự ra đời đã được quy định trong hiệp định paris. để thiệu nốt trời viên thuốc đắng nixon bảo đảm không úp mở với thiệu rằng sài gòn có thể trông cậy vào một viện trợ quân sự liên tục lên tới một tỷ đô la và một sự viện trợ kinh tế chừng 800 triệu đô la trong nhiều năm. về phía ông ta kitchener hứa sẽ tiến hành những trừng phạt nặng nề và tàn khốc nếu sự thiếu thiện chí đối với hiệp định của Hà Nội có thể được chứng minh. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thiệu tỏ vẻ hí hưởng trước những bảo đảm ấy. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ chịu cam kết một cách rõ ràng sẽ mang lại cho ông ta một sự viện trợ kinh tế và quân sự rõ rệt, đồng thời còn hứa cũng rõ ràng như vậy sẽ ném bom Hà Nội cho đến khi nào họ chịu khuất phục nếu cần thiết. Và ông ta chẳng kinh ngạc về thái độ của Nixon và Kissinger sẽ cho ông ta nhiều hơn cái mà họ có thể cho khi không có sự chuẩn y của quốc hội. Bản thân ông ta là người tài xoay sở, ông ta nghĩ rằng hai người kia sẽ tìm ra mọi cách để giữ lời hứa. Cũng trong thời gian ấy ở Hà Nội, những người lãnh đạo của Đảng cũng là những người đứng đầu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ bao năm chiến tranh đã nhất trí với nhau về một chiến lược để chiến thắng. Cũng như đối với Kissinger, mục tiêu chính của họ là sự cân bằng, nhưng chỉ giống nhau có thế mà thôi. Trái với Washington, sự cân bằng đối với họ không phải chỉ là một phương tiện để đạt tới một quy chế lâu dài, mà còn là một cách cầu nhảy cho một cái gì khác nữa. Trong khi tạo được thế cân bằng lực lượng với Sài Gòn, họ hy vọng làm cho Thiệu mất cân bằng để rồi cuối cùng phải ngã gục vì những mâu thuẫn nội bộ của chế độ trong những tháng đầu năm các lực lượng Bắc Việt Nam ra sức biến các căn cứ ở biên giới Nam Việt Nam thành những pháo đài một Việt Nam thứ ba ở đó họ có thể nghỉ ngơi và lấy lại sức mà không sợ bị can thiệp trái với những lời tố cáo của Mỹ lúc đó họ không hề tiến hành một hoạt động quân sự tấn công nào chính ngay trước và sau ngừng bắn đã diễn ra thời kỳ được gọi là chiến tranh cắm cờ trong đó các lực lượng Bắc Việt Nam ra sức mở rộng và củng cố các căn cứ của họ dọc theo biên giới phía tây và bờ biển trung bộ Họ bỏ ra 6 tháng sau đó để củng cố và tiếp tế bổ sung cho những kho hậu cần ở những vùng này. Đầu mùa hè, họ đã thay thế đại bộ phận vũ khí và khí tài bị tổn thất trong năm 1972 và đưa vào Việt Nam thứ ba những khẩu pháo phòng không hiện đại ngăn không cho máy bay thám tính của Nam Việt Nam đến gần. Gần 70.000 binh sĩ của quân đội Bắc Việt Nam đã thâm nhập vào Việt Nam thứ ba trong cái năm đầu tiên sau ngừng bắn nhưng một số quân cũng lớn gần ngang như vậy đã về miền Bắc nghỉ phép hoặc an dưỡng. Vì vậy trong mặt trận cũng chỉ còn không quá 170.000 lính chính quy cộng thêm với chừng 30.000 quân Việt cộng địa phương. Tới cuối năm 1973, như vậy rõ ràng là họ ít quân hơn so với hơn 300.000 người ở tuyến đầu và 50.000 viện binh mà chính phủ Triệu giữ trong quân đội. Trong khi Mỹ và Bắc Việt Nam ra sức mỗi bên một cách tiến tới sự cân bằng thì đương sự thứ ba của ngừng bắn lại lao theo một hướng hoàn toàn khác. Tin chắc rằng chỉ có duy trì được quy chế này mới cứu nổi mình. Nguyễn Văn Thiệu làm tất cả những gì có thể làm được cho cái ưu thế mà ông ta giữ được trước ngày hòa bình phải được tăng cường sau đó. Ngày 24 tháng 6 năm 1973, 5 tháng sau ngừng bắn, Graham Martin được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Sài Gòn thay cho Sackler Walter Haulder viên trưởng phái đoàn kể từ khi bận cơ về nước trước đó mấy tuần. Con người ấy là ai? Ngay các viên bí thư sứ quán nằm bò trên bờ của bể bơi cũng chẳng có nhiều chuyện làm quà mách lẻo để kể cho nhau về viên đại sứ mới, nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đã biết nhiều hơn về ông ta. Tốt nghiệp trường UXC Paris Collège năm 1932, năm sau thì chàng thanh niên Martin bắt đầu làm việc Anh ta làm thông tin viên ở Washington cho một công ty nhiều tờ báo nhỏ miền Nam. Tôi đã được coi như là một phóng viên giỏi, sau này ông ta nói: Năm 1933, Martin thôi làm báo và công tác với cơ quan chính sách kinh tế xã hội mới của Roosevelt. Rồi sau đó, anh ta phải xung vào quân dự bị làm sĩ quan tình báo. Sau chiến tranh, khi đất nước không quan tâm đến chủ nghĩa phát xít nữa và chuyển sang chú ý tới chủ nghĩa cộng sản quốc tế, Bà mẹ của Martin ở Washington liền nhớ tới vốn am hiểu của ông ta và nhanh chóng đưa ông ta vào trận đấu tranh mới. Với sự ủng hộ của Harriman và một số người khác, năm 1947, ông ta vào thẳng Bộ Ngoại giao. Ngay lập tức ông ta được bổ nhiệm làm cố vấn hành chính của sứ quán Mỹ ở Paris. Ở đó chẳng bao lâu sau, ông ta đã trở thành một chuyên gia về những công việc bàn giấy phức tạp của Bộ Ngoại giao. Trong 8 năm ở Paris, Martin đã hoàn chỉnh những tài năng làm quan chức của mình, nhất là sự nhận thức về kẻ thù. Từ năm 1947 cho tới năm 1955, thời kỳ chiến tranh thứ nhất ở Đông Dương, ông ta nghiên cứu việc ứng xử của những người Bắc Việt Nam và đồng minh của họ, của những người cộng sản Pháp và châu Âu. Dần dần ông ta bị ám ảnh rằng tuyên truyền cộng sản là một mối nguy cơ. Martin sẽ bỏ hết tâm tư ra đấu tranh với nó. Từ vị trí quan sát của mình ở Paris, ông ta còn thấy một sự nguy hiểm khác mà ít người Mỹ nhận ra lúc đó. Ông ta hiểu rằng chủ nghĩa thực dân hay là những cái thế chân của nó đã chết ở Đông Dương rồi, và nếu Mỹ cố trực tiếp can thiệp vào để hòng cứu nó thì kết quả chỉ có thể là tai hại. Ông ta nói: "Tôi đã theo dõi sự tiến triển của các kỹ thuật đánh du kích của tướng Võ Nguyên Giáp." Ông ta nói như vậy trước ủy ban của quốc hội những năm sau Tôi nghĩ rằng sẽ là sai lầm nghiêm trọng và trước làn sóng dân tộc chủ nghĩa cũng không thể nào làm được việc phục hồi hệ thống thuộc địa Pháp, nhất là ở Viễn Đông. Tôi nghĩ rằng giúp người Pháp là sai và tôi đã nêu lên điều đó. Martin đã trở lại Washington giữa những năm 1950. Người ta cho ông nghỉ một năm ở trường không quân. Năm 1963, ông ta được đề đạt lên làm bộ trưởng và bổ nhiệm làm đại sứ ở Thái Lan. Đây là một chức vụ quan trọng và được nhiều người thèm muốn. Với chức vụ đó, Martin đã khéo tìm cách xây dựng cho mình cái danh tiếng là nhà thuyết khách có hiệu quả nhất của Bộ Ngoại giao. Ông ta cũng gặp nhiều may mắn. Một hôm, một ứng cử viên xấu số, số không được bầu làm tổng thống là Richard Nixon dừng lại ở Bangkok, Martin trải thảm đỏ và tiếp đãi người công dân bình thường ấy như tiếp một vị khách đội vương niệm. Nixon không bao giờ quên sự chăm sóc ấy và ông này đã ban thưởng cho Martin thật hậu hĩnh khi trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chức vị ở băng cốc không phải chỉ toàn những tốt lành và may mắn. Trong 4 năm ở sứ quán, Martin phải đấu tranh kiên quyết với những quân nhân Mỹ lúc đó muốn biến Thái Lan thành một Việt Nam khác. rút ra những bài học từ cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Martin chống lại xu hướng ấy. Ông ta đi đến chỗ trực xuất ngay cả những người cố vấn quân sự của mình, tướng William Citron một con diều hâu, một hành vi mà ông ta rất đấy làm tự hào, tự hào đến nỗi ông ta đã không giấu được thất vọng khi phát hiện ra rằng mấy năm sau, David Hamburgerstam đã quên không nói tới ông trong cuốn sách dịch của mình về những người đã xây dựng đường lối chính sách của Mỹ ở Đông Dương tên là những người ưu tú nhất và xuất sắc nhất. Martin than vãn trước một ủy ban của quốc hội trong mùa hè năm 1974, "Tôi không hề được đề cập tới trong cuốn sách Tôi biết rằng khi người ta hỏi ông ta tại làm sao lại có thể quên tôi được, ông ta, Hanberstam đã trả lời rằng cuốn sách của ông ta có mục đích chứng minh rằng bộ máy chiến tranh đã lên đường, chẳng gì và chẳng ai có thể làm cho nó dừng lại. Nếu như trong cuốn sách của ông ta mà có nói đến tôi, người đã đấu tranh quyết liệt và thắng lợi như mọi người đã biết để ngăn chặn người Mỹ đừng có trực tiếp nhúng vào âm mưu phản loạn ở Thái Lan thì rõ ràng là ông ta tự mâu thuẫn với luận điểm của mình. Nhưng tuy chống lại sự can thiệp trực tiếp của Mỹ vào Thái Lan Thì Martin lại chẳng ngần ngại ủng hộ sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam Một khi chuyện đã xảy ra rồi Ông ta đã giải thích điều đó trước Quốc hội vào năm 1974 Khi tôi nhận chức ở Bangkok Tôi tưởng rằng đến một lúc nào đó Người ta hỏi tôi xem có nên để mặc Việt Nam sụp đổ không Vì tôi chẳng đủ tư cách làm một bản phân tích của cá nhân tôi Tôi đã trả lời rằng Để xảy ra việc đó là không có lợi cho nước Mỹ, nếu chuyện đó có thể tránh được mà chúng ta không phải trả một cái giá quá đắt, tôi đang nghĩ và bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng con đường tốt nhất của chúng ta nếu chúng ta thấy vì quyền lợi của chúng ta mà phải quyết định ngăn chặn các hình thức xâm lược mới ấy là chỉ cần viện trợ quân sự hoặc có thể cung cấp cán bộ chứ không nên trực tiếp đưa quân của mình vào. Martin góp phần vào cuộc đấu tranh chống cộng mới hình thành ở Đông Dương bằng cách thuyết phục người Thái Lan vào giữa những năm 1960 cho các lực lượng của Hoa Kỳ thuê nhiều căn cứ không quân lớn nhằm ném bom những đường tiếp tế của cộng sản ở Lào, Campuchia và ở Việt Nam. Tuy ông ta vẫn luôn luôn công khai phủ nhận sự tồn tại của những hiệp ước như vậy. Sự thật vẫn là hầu hết các phi vụ Mỹ ném bom xuống đường mòn Hồ Chí Minh đều xuất phát từ những căn cứ mượn của Thái Lan. Trong năm thứ ba, một tin ở Bangkok, Glenn, đứa con nuôi của ông ta đã bị chết trên cao nguyên ở miền Nam Việt Nam. Cũng từ lúc đó, tính khí và ý kiến của viên đại sứ dường như thay đổi. Ông ta đã vứt bỏ cái chút ít độ lượng mà ông ta dành cho giới quan liêu. Năm 1967, trong khi không ngừng cố gắng can ngăn các quân nhân Mỹ đừng vào Thái Lan. Martin gửi công văn tỏ ý xót ruột với chính quốc vụ khanh. Trong một bức điện báo đặc biệt cứng cỏi, ông ta đòi Rinzert phải ủng hộ mình. tôi bị cách mất chức ở Bangkok. Sau này Martin kể vì đã phát biểu ý kiến của mình một cách hơi coi thường thủ tục. Tuy nhiên hình phạt này chưa chấm dứt sự nghiệp của vị đại sứ hay nổi nóng này. Một năm sau, người bạn Rinzert Nissen được bầu vào Nhà trắng lại phục chức cho ông ta cử ông ta làm đại sứ ở Roma để đền ơn chi ngộ cũ. Đó là một trong những trường hợp giật gân nhất của việc phục hồi chính trị trong những cuốn biên niên sử gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong 3 năm ở Italia, ông ta xử sự, sự đúng như một viên đại sứ của phủ tổng thống một đế quốc, mặc tin thu nạp quanh mình một số người trung thành và điều khiển sứ quán với một bàn tay sắt. Khi tôi gặp Graham Martin lần đầu tiên, ông ta đang cúi người xuống một cái bàn chữ nhật to trong buồng giao ban của văn phòng tùy viên quân sự ở căn cứ không quân Tân Sơ nhất mặc một bộ quần áo sọc lưng cổng tóc màu sám sắt một khuôn mặt răn rêu và góc cạnh như một pho tượng gỗ trông ông ta giống hệ hình ảnh một viên đại sứ của Hollywood ông ta nói đến cam kết và đến sự cần thiết phải tiến hành công việc với những từ nghe sướng tai sau 6 tháng phất phơ tiếp theo ngừng bắn Tôi rất ngạc nhiên về ánh mắt của ông ta, xám và lạnh như đá. Đối với những người giàu tưởng tượng nhất trong số chúng tôi, chồng Martin giống một con rắn hổ mang vươn cổ lên trực cắn. Những lúc không ở trong thế diễn xuất, Martin là một con người trầm lặng và nhút nhặn hầu như rụt rẻ Ông ta có điệu bộ và sự nghiêm trang của những người miền Nam tổ trước, rất quyến rũ đối với phụ nữ. Đó thật là một con người dễ làm siêu lòng người. Một hôm tướng John Murray, tùy viên quân sự đã nói Vợ tôi nghĩ rằng không một người đàn ông nào khác giống ông ta Nhưng cái vẻ bề ngoài ấy giấu kín sự sắt đá bên trong của một con người không bao giờ xúc động Những thuộc hạ quanh ông ta đã từng làm việc với ông ta từ lâu Nhớ lại một cách không phục cái ngày cùng kiếp mà ông ta được tin thằng con Glenn bị giết chết Ông ta và bà vợ đang chuẩn bị để ra dự một cuộc chiêu đãi chào mừng vua Thái Lan những báo cáo đầu tiên thu nhỏ sự việc lại, vâng, Garland bị thương nhưng không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau đó khi được biết sự thật, không chịu buông trôi mình, ông ta không nói với vợ một lời. Ông ta đi theo bà trong buổi chiêu đãi và xử sự với sự thận trọng và đường bệ mà người ta chờ đợi ở một viên đại sứ. Về nhân cách mảng tin, nó như một cái kính vằn hoa cùng một lúc có hàng trăm hình ảnh khác nhau mà không một hình ảnh nào thực sự xác định được ông ta. Một đồng nghiệp nói Lúc đầu ông ta giống một nhân vật lãng mạn chủ nghĩa Ra đi dự một cuộc tập tự trinh Nếu bản thân anh cũng có tí chút lãng mạn chủ nghĩa Thì anh có đầy đủ các cơ hội may mắn để đồng nhất với ông ta Nhiều người khác lại rất ít tán thưởng cái tính hay thay đổi của ông ta Ông ta mang trong mình tất cả những huynh hoang hiện tại Của tất cả các đại sứ Mỹ ở Việt Nam Một trong những người công tác với ông ta đã nói như vậy Những người khác thì cho rằng Ông ta là vật tốt nhất sau B-52 Ông ta hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những người Việt Nam Chỉ có nước Mỹ là đáng kể Nếu ông ta có thể muốn làm gì thì làm theo ý thức của mình Thì chắc chắn là cờ Mỹ không còn những ngôi sao nữa Thay vào đó là một con rắn khoanh tròn Kèm theo một câu chú thích Chớ có dẫm lên tôi Còn tướng Murray Người đã từng phục vụ dưới thời của Bunker Và Walter Hauder thì nghĩ rằng Chẳng người nào trong hai người đó có thể bén gót chân của Martin mà ông ví với một con chim ăn thịt. Khi Martin đến Sài Gòn, một hôm Murray nói với tôi Ông ta không hỏi tôi về tình hình tài chính, về kinh tế, về tinh thần binh lính hoặc bất cứ một cái gì thuộc loại đó. Điều mà ông ta muốn biết là liệu chúng ta có sắp ném bom các thánh đường cộng sản dọc biên giới Campuchia không? Murray đã giải thích cho ông ta là vừa có lệnh cấm B52 không được ném bom các thánh đường vì gần các dân thường Murray cũng như tướng gót ở không quân nhắc vị đại sứ mới là lầu năm khóc luôn luôn từ chối rút lệnh cấm ấy Martin liền đáp tôi sẽ xin cho các ông lệnh ném bom Murray kể rõ gót đã nhìn tôi tôi nhìn gót cả hai đều nghĩ rằng cái lão này là một thằng ngốc nhưng anh có biết không lão ta xin được lệnh đó 30 ngày trước khi ngừng ném bom xuống Campuchia Nhưng khi đi ném bom các mục tiêu Dù sao cũng có những khu vực chúng tôi trừa ra Tôi nhớ, chẳng hạn Có một cái làng con con với một xưởng chế tạo vũ khí Martin chất vấn chúng tôi Tại sao không ném bom Tôi đáp Sao ư, bên dưới đó có người Chúng tôi không muốn làm cho dân chúng đau khổ Chúng tôi tập trung vào những mục tiêu quân sự Martin bảo tôi ông nói với gốt là có trạch ra ngoài đánh vào dân tôi cũng cốc cần tôi liền truyền những lời nói ấy tới gốt gốt trả lời tôi có thể lão cốc cần nhưng mẹ kiếp tôi không như lão và gốt đã không ném bom theo một nghĩa nào đó martin là sự kéo dài hoàn hảo cái nhà trắng của nixon cũng như tổng thống ông ta là một người chống cộng quyết liệt với những sự sút sáng có tính chất tôn giáo đối với ông ta một người bạn nói không có gì ghi tởm hơn là cộng sản thái độ ấy ông ta có từ thời chủ nghĩa cộng sản còn bị coi là quỷ Nemo hủy hoại cải thiện và việt nam đối với ông ta là một chiến trường tâm lý tuy nhiên những quan niệm của martin không phải chỉ bắt nguồn từ ý thức hệ như kitchener ông ta đặt cuộc xung đột việt nam vào bối cảnh tổng thể của nó một cách thực dụng như những nhân tố quan trọng của sự cân bằng lực lượng trên thế giới và nhất là một yếu tố chủ yếu đối với an ninh của nước Mỹ. Martin giải thích trước nhiều ủy ban của Quốc hội: "Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng chúng ta phải chấm dứt sự cam kết của Mỹ ở Việt Nam càng nhanh bao nhiêu càng tốt, nhưng cách làm của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta là phải kết thúc bằng cách để lại một năm Việt Nam mạnh về kinh tế, đủ sức tự bảo vệ và quân sự. Như thế mới có thể dẫn tới một sự hòa giải thật sự với những kẻ thù miền Bắc của nó." Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta chấm dứt việc này một cách tốt đẹp Thì cái đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh tốt đẹp của nước Mỹ Đến ý chí của nước Mỹ Đến giá trị của sự cam kết của Mỹ ở Bắc Kinh Martin không chỉ khâm phục nhà ngoại giao Kissinger Mà còn kính trọng sâu sắc bản thân con người này Cần phải chứng minh xem Martin có thật được cảm tình của Kissinger như lời ông ta nói không Theo một trong những người cộng tác thân cận nhất của Kissinger Gramatin chỉ là một công cụ có ích cho ngài Quốc vụ khanh, là con trai khốn khổ của đồ gái đĩ, được giao những việc bẩn thỉu Một cái cột thu lôi nhận những lời công kích nếu không chút xuống đó sẽ đổ lên đầu Kissinger hoặc Nixon. và chăng đường lối do Kissinger áp đặt đòi hỏi những tài năng đặc biệt mà viên đại sứ có. Nói thật cân nhắc thì không phải là một đường lối theo đúng nghĩa của tiếng này mà chỉ là bề ngoài của một đường lối. Hoa kỳ buộc phải bò sát đất để ra khỏi Việt Nam nhưng vẫn gây ấn tượng là họ đi thẳng người rơi đất nước này. Muốn vậy cần phải có một nhà ảo thuật và nắm vững nghệ thuật đạo diễn mà Martin đã nổi tiếng là một bậc thầy. Hơn nữa, vì một trong những mục tiêu thứ yếu của Kissinger là bảo đảm sự ổn định cho Thiệu mà vẫn giữ ông ta phục tùng người Mỹ. Kissinger cần đến một người nào đó ở Sài Gòn có hiểu biết và tính cách rắn rỏi để buộc người Nam Việt Nam phải làm theo. Martin đã chứng tỏ là ông ta có những đức tính ấy. Lập tức, Graham Martin bắt tay vào nhiệm vụ theo hướng mà Kissinger muốn. Ông ta sử dụng những thiên tư lắm mưu mô và chịu luồn lách của mình làm cho Quốc hội chưa có chính kiến rõ ràng chịu ủng hộ Sài Gòn. Như vậy là khôi phục được lòng tin của Thiệu vào người Mỹ. Ông ta tuyên chiến ngay lập tức với những kẻ tuyên truyền đã nêu bật một hình ảnh đẹp đẽ cho Hà Nội, bởi vì ông ta coi họ là vật chướng ngại vật thực sự duy nhất, cản trở những mục tiêu của bản thân mình. Chính những kẻ ấy đã bóp chết ý chí của người Pháp trong cuộc chiến tranh thứ nhất ở Đông Dương. Martin nghĩ rằng giờ đây họ cũng đang làm việc bằng dối trá và xuyên tạc sự thật đối với những gì còn lại ở sự cam kết của Mỹ ở Việt Nam. Bằng cách báo động quốc hội và công luận Mỹ, ông ta gán cho bộ máy tuyên truyền của Hà Nội những khả năng và một ảnh hưởng ghê gớm đến chính bản thân người Bắc Việt Nam cũng phải kinh ngạc. Theo Martin, nguy cơ không phải chỉ là ở sự tuyên truyền mà là ở một âm mưu thực sự của những mạng lưới, những người cánh tả và những người có cảm tình trên khắp thế giới sẵn sàng làm tiếng vang của Hà Nội vì những lý do đặc biệt của họ. Một hôm ông ta tuyên bố trước một nhóm người đến Sài Gòn là Sau khi theo dõi những biến cố ở Đông Dương từ 1/4 thế kỷ đến nay, ông ta mới bị mê hoặc làm sao bởi hiệu quả sức mạnh thâm nhập và sự hoàn hảo về kỹ thuật của bộ máy tuyên truyền Hà Nội. Bộ máy tuyên truyền có 102 trong toàn bộ lịch sử. Ngài Goben sẽ phải quay xuống mồ nếu biết được rằng so với người bạn cùng hội cùng thuyền gã là một kẻ ít kinh nghiệm nhất. Khi Quốc hội Mỹ biểu quyết thông qua việc ngừng ném bom Campuchia, giữa mùa hè năm 1973, thiệu khó mà hiểu được chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau phi vụ cuối cùng của B52, một người khách xin ra mắt để úy lão Thiệu, ngài Robert Thomson, một chuyên gia chống cách mạng kỳ cựu người Anh được nhà trắng phái tới. Không úp mở, ông ta khẳng định với Thiệu rằng Nixon sẽ tìm ra cách để xoay ngược quyết định cấm ném bom của Quốc hội. Thiệu tin tưởng và quyết định rằng việc làm tốt nhất lúc này là chứng tỏ một lần nữa cho người Mỹ biết rằng ông ta xứng đáng với sự ủng hộ của họ. Mùa hè sắp qua, Thiệu mở nhiều đợt hành quân quy mô nhằm quét các đơn vị Bắc Việt Nam ra khỏi những căn cứ của họ ở đồng bằng và dọc biên giới Campuchia ở phía Bắc Sài Gòn. Nhưng mục đích thực sự của những cuộc hành quân ấy là xua tan những nghi ngờ có thể có ở người Mỹ đối với những khả năng của ông ta. Trong khi đó, những người lãnh đạo của Hà Nội quyết định hành động một cách thận trọng trên chiến trường. Trong những tháng sau đó, họ không tấn công quân đội Sài Gòn mà nhắm vào những điểm yếu nhất, những quyền lợi tài chính của nó bằng cách mở những trận đánh chớp nhoáng, những phi vụ chiến lược có tác dụng làm suy yếu chế độ Sài Gòn. Ngày 6 tháng 11, một đạo quân tương đương với một sư đoàn của quân đội Bắc Việt Nam thực hiện một phi vụ chiến lược đầu tiên thủ tiêu 3 đồn tiền tiêu ở Tây Bắc Sài Gòn. Do một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cuộc đấu tranh để hạn chế quyền của tổng thống về các hành động quân sự đang vào lúc gay go nhất trong quốc hội. Ngày 7 tháng 11, hai nghị viện và thượng nghị viện đã bác bỏ một sự phản đối của tổng thống và thông qua một đạo luật đặc biệt kiên quyết ghi rõ các điều hạn chế, Đạo luật về quyền hạn thời chiến, nêu rằng nếu không được quốc hội chuẩn y, tổng thống Mỹ không có quyền đưa các lực lượng vũ trang Mỹ tham gia vào các cuộc xung đột quá 60 ngày. Sự xác nhận các ý đồ của Mỹ và sự bất lực về chính trị của Nixon không qua được mắt của Bắc Việt Nam. Trong thời gian ấy, các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi chặt chẽ những người có trách nhiệm chính trị ở Hà Nội. Một hoặc hai tuần lễ sau khi họ quyết định tung ra các phi vụ chiến lược, chúng tôi nhận được hàng loạt báo cáo của các nhân viên của chúng tôi. Họ đều báo về rằng các lực lượng Bắc Việt Nam ở miền Nam sẽ không nhận đủ tiếp tế trong 6 tháng tới để có thể mở một cuộc tổng tấn công trong cả nước. Tuy không lớn lắm, nhưng chiến dịch các phi vụ chiến lược lại nhắm vào kinh tế, cái gót chân Asin của Sài Gòn. Trong những tháng sau ngừng bắn, giá cả tăng lên 65% trên thị trường Việt Nam. thất nghiệp tăng lên buồn vụt sau khi người Mỹ cuối cùng đã ra đi. Viên trợ của Washington cũng giảm do làm phát toàn thế giới. Nhưng tình hình chưa tới lúc xấu nhất. Thật vậy, sau chiến tranh ở Trung Đông. Việc cấm vận dầu hòa Ả Rập chẳng bao lâu sẽ làm cho giá vàng đen tăng lên gấp 4 lần. Hòa đơn vô trí, viện trợ quân sự của Mỹ cho Sài Gòn cũng giảm. Cuối tháng 12, tướng Murray, tùy viên quân sự ở Sài Gòn, được Lầu Năm Góc thông báo cho biết là quốc hội đã không thỏa mãn đầy đủ đề nghị viện trợ cuối cùng của chính phủ điệu mà chỉ cho chừng 1 tỷ đô la, nghĩa là rất ít so với cái mà người ta chờ đợi. Murray thất vọng. Yocca đã Martin cho phép ông ta báo cho Sài Gòn biết tình hình viện trợ bị giảm đi như thế nào để họ phải liệu chừng mà tiết kiệm. Martin đã từ chối vì sợ nói ra sự thật sẽ làm cho Thiệu và các tướng lĩnh của ông ta mất tinh thần, uy thế chính trị của đại sứ cũng sẽ bị xứt mẻ. Trong khi Sài Gòn ngày càng lún sâu mãi vào cuộc khủng hoảng tài chính thì nhà trắng và bộ ngoại giao còn phải đương đầu với nhiều vấn đề tổng quát hơn. Vào giữa tháng 9 giữa những cơn xoáy lốc của vụ Watergate, Kissinger sau cùng đã thắng William Roger và thay thế ông ta làm quốc vụ khanh. Những cuộc xung đột ở Trung Đông tái diễn trong tháng sau đó đã đẩy Kissinger đến chỗ phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều. Tuy đã thắng lợi trong việc làm cho hai bên đánh nhau chấp nhận một cuộc ngừng bắn, nhưng chỉ ít lâu sau ông ta lại phải tiến hành thương lượng dưới sự đe dọa của cấm vận dầu hỏa Hoa Kỳ. Nhưng về phần mình, Graal Martin cũng không cam chịu bó tay Ông ta gửi tới tấp về Washington Những thông điệp cuồng nghiệt Hồng làm cho họ quan tâm Tìm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài chính của Sài Gòn Martin gợi ý chủ yếu là Hoa Kỳ Với sự giúp đỡ của Pháp Sẽ ngưng bắn ở Campuchia Bằng cách khôi phục cựu hoàng Notre Sihanouk Đang lưu vong ở Bắc Kinh Martin hy vọng rằng Nếu Sihanouk trở lại nắm quyền Thì Trung Quốc sẽ phải đảm đương Viện trợ cho Campuchia như thế những món tiền mà Mỹ dự kiến gửi cho xứ sở này sẽ được chuyển hướng sang Nam Việt Nam. Kissinger đã không đồng ý. Ông ta ghét Sihanuk và ngại rằng giảm một ly một tí viện trợ nào cho người lãnh đạo Campuchia hiện nay là Lonnon cũng sẽ bị thế giới đánh giá đó là dấu hiệu về sự yếu ớt của người Mỹ. Ma Tin liền đề nghị tiến hành một cuộc thương lượng mới với Bắc Việt Nam để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh trong ngừng bắn. Keter giờ tỏ ra ưng thuận cái ý nghĩ thật đơn giản ấy. Ngày 20 tháng 12, ông ta cùng với Martin bay sang Paris để có những trao đổi ngầm với ông Lê Đức Thọ. Keter giờ mất hai ngày cố gắng chứng minh cho ông Lê Đức Thọ thấy giờ đây cuộc chiến tranh đã đi tới một điểm chết và cả hai bên đều có lợi nếu tìm ra được một thỏa hiệp. Không những về việc xác định các vùng tranh chấp ở miền Nam Việt Nam mà cả việc hình thành hội đồng bầu cử ba bên theo dự kiến của hiệp định Paris. Ông Lê Đức Thọ lắng nghe một cách điềm tĩnh nhưng từ chối không nhận tham gia thương lưỡng. Nghi tình của Grant Martin không vì thái độ kiên quyết không lay chuyển của ông Lê Đức Thọ mà nguội lạnh. Ông ta vẫn đinh ninh rằng một hiệp định kiểu như vậy là cần thiết cho sự sống sót của Sài Gòn đã lâm vào thế bị giảm viện trợ. Vì vậy trong những tháng và những tuần sau đó, Martin đã cố gắng thuyết phục Nam Việt Nam chấp nhận những nhân nhượng nhường trên cơ sở các đề nghị của Kissinger với bộ chính trị của Hà Nội. Đồng thời với sự ưng thuận của Nhà Trắng và qua người môi giới, Martin yêu cầu Bắc Việt Nam xem xét lại những đề nghị đã gửi cho họ. Trong suốt mùa đông, Martin còn dùng chiêu bài đe dọa quân sự để lôi kéo cảm tình của quốc hội. Ông ta không ngừng nhắc nhở Washington về những mưu đồ của Hà Nội. Ông ta khuyến kích Poungar và Murray nhấn mạnh những chuyện đó trong các báo cáo riêng của họ. Điều đó không dễ dàng, bởi vì những tin tình báo mới nhất cho biết rất rõ là chiến dịch của phi vụ chiến lược chỉ là một việc hạn chế. Những con diều hâu trong cơ quan tình báo của văn phòng quân sự lờ ti tình hình đó và chạy theo hướng mà đại sứ mong ước. Lúc đầu, Poungar cũng siêu siêu định làm như theo như vậy, nhưng rồi Theo những lời khuyên gợi lên từ những cuộc tiếp xúc với ủy ban kiểm tra quốc tế, ông ta lại thôi. Có những người nói với Pulga rằng không một cuộc tấn công quy mô nào được dự kiến cho năm 1974. Thế là từ đó các báo cáo của CIA được soạn thảo theo chiều hướng ấy. Tuy vậy, các dự kiến của CIA lại mâu thuẫn với những mục tiêu của Martin để ngăn cản Pulga và cả chúng tôi có những tiếp xúc với báo chí Mỹ, Martin đã quyết định rằng từ nay chỉ có rằng Rancid, người được ông ta che chở, sẽ là người phát ngôn duy nhất với các nhà báo. Rancid hoàn thành chức vụ này một cách hăng hái. Anh ta đã thuyết phục được nhiều nhà báo Mỹ tin rằng chẳng bao lâu nữa Bắc Việt Nam sẽ mở một cuộc tấn công đại quy mô. Anper Rancid còn chú ý không để lọt một tin tức nào về sự ôn hòa của Bắc Việt Nam và tính hung hăng xâm lược của Nam Việt Nam. Tuy vậy, có những sự thật khác với những sự thật của đại sứ thỉnh thoảng lại hiện ra trong báo chí của Mỹ. Đầu tháng thấy đăng một lạt bài mà tư liệu lấy từ một nguồn khác chứ không phải từ sứ quán, nói ngược hẳn với những phản kích của Martin về an ninh và những nhu cầu về trang bị của Nam Việt Nam. Martin thức khắc ra lệnh điều tra để tìm cho ra thủ phạm. Đại tá an Way harder một trong những sĩ quan tình báo của Murray được nhận trách nhiệm này là người phân tích chính của Antenn ở Sài Gòn. Tôi bây giờ đã trở thành cái bia lý tưởng cho Wayhader và ekip của ông ta. Ấy thế mà thật chớ chiu chính nhờ báo chí mà tôi biết được việc đó. Trong khi tiến hành cuộc điều tra, Wayhader đã gọi cho Roger Markater, phóng viên của tờ Thời Báo Los Angeles, và bất thần hỏi rằng có phải tôi đã cung cấp tư liệu cho các bản tin vừa rồi của ông ta không? Markater đã phủ nhận. Là rất đúng thôi Rồi ông ta gọi điện đến văn phòng đại sứ Để phản đối Chính người bạn của tôi Mark trợ lý của Martin Đã nhận cú dây nói ấy Anh ta lập tức báo cho tôi Mà không nói lại với bất cứ ai khác Martin đã giận sôi lên khi biết Mark đã làm việc ấy Ít lâu sau, Mark lại phải nằm Vào trong biên chế của sứ quán Và từ đó anh ta mất hẳn sự tín nhiệm Của viên đại sứ Graham Martin Sau bao ngày sục sạo lung tung, cuối cùng Weyherder cũng tìm ra thủ phạm, đó là Deschfiser, một trong những người cộng sự thân cận của Martin, một người được đại sứ tin cậy hoàn toàn. Nhưng Peter có thói xấu là quá lắm lời khi chơi golf với Marc Ather để có bằng chứng cho những mối nghi ngờ của mình. Weyherder đã bố trí một người trang bị máy thu âm cực nhạy bám sát Peter. Tất cả những lời lẽ Peter thốt ra mồm, kể cả những câu phù phiếm nhất, cũng được ghi lại và truyền lên Martin. Vài tuần sau thì Peter bị tuyên truyền về lãnh sự quán Bình Hòa, xa trung tâm nơi phát ra các quyết định. Chẳng những Martin tìm mọi cách để bịt kín các nguồn, không để lộ tin tức ra ngoài, ông ta còn ghét lây cả báo chí nữa. Đầu tháng 2, khi tờ thời báo New York đăng một bài công kích Mỹ vi phạm tinh thần hiệp định Paris, qua việc cung cấp viện trợ kỹ thuật quá hiện đại cho Sài Gòn, Martin đã gửi một bản điện báo dài cho Washington, trong đó ông ta làm cho người ta hiểu rằng tác giả bài báo đó là một người phát ngôn của Hà Nội. Đồng thời ông ta cấm sứ quán hoàn toàn không được tiếp xúc với tờ thời báo hoặc tờ bưu điện Washington. Rồi Martin lại bực bội với nhiều nghị sĩ quốc hội, trong số những người có thế lực nhất, một người là thượng nghị sĩ Edward Kennedy người đã công khai phản đối viện trợ bổ sung cho Sài Gòn. Vào tháng 2, khi Kennedy chất vấn Bộ Ngoại giao rằng tăng viện trợ thì khác gì có một sự cam kết đối với Thiệu. Martin đã giải thích với các đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao rằng có hoạt điên mới trả lời một cách chính xác và đầy đủ tình tiết cái lão thượng nghị sĩ ấy. Trong cuộc đấu tranh đáng ghi nhớ nhất mà mà tin tiến hành chống phe đối lập, mục tiêu lại không nhằm vào nghị sĩ quốc hội cũng không phải là một nhà báo mà là một nhà thầu học. Giáo sĩ William Wenber thuộc chủng viện thần học ở New York. Hồi tháng 2, ông ta đã tới Sài Gòn cùng với một nhóm gồm đại đa số là những người đấu tranh chống Thiệu. Wenber đã thận trọng tránh mặt đại sứ trong hơn 2 tuần lễ, nhưng trước khi ra về, ông ta lại đến nói chuyện với Martin. Trong khi trao đổi trò chuyện, giờ Martin ghi âm lại Đại sứ yêu cầu Wenner tiếp xúc với các bạn của ông bên phía cộng sản và can thiệp với họ để ngừng đổ máu. Ông ta còn cho Wenner số dây nói của phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời bên cạnh ủy ban kiểm soát quốc tế đặt ở Tân Sơn Nhất. Wenner đã từ chối không gọi dây nói. Ông ta đã nghi ngờ Martin và cảm thấy bị lăng nhục vì Martin dám có ý nghĩ là ông ta có một ảnh hưởng nào đó với những người cộng sản. Ngày hôm sau, ông ta bảo với đại sứ Là số đường dây nói đưa chồng ta là con số sai Nhiều tuần tiếp theo Chừng 100 trẻ thơ bị giết chết Vì bom ném xuống một thành phố Ở đồng bằng sông Cửu Long Mà tin gửi cho Amber lúc đó đã về Mỹ Ảnh những nạn nhân nhỏ tuổi bị tàn phế Kèm theo một công hàm Trong đó ông ta viết Không mà ai dám khẳng định là nếu ông đã can thiệp Thì những đứa trẻ kia có thể được cứu sống Nhưng rồi trong suốt quãng thời gian còn lại Của đời ông Ông sẽ bị ám ảnh bởi một nỗi nghi ngờ khủng khiếp. Những đứa trẻ ấy, những đứa trẻ có lẽ sẽ còn ở trên cõi đời, có lẽ sẽ không bị tàn vế nếu ông không có các quyết định không gọi một cú điện thoại. Đầu tháng 2, tướng Murray hiểu rất rõ rằng những vợ hài kịch như vợ nọ không thể nào có khả năng làm cho quốc hội thay đổi ý kiến. Và bất chấp những lời phản đối của Martin, Murray đã quyết định yêu cầu người Nam Việt Nam phải cấp tốc thất lưng buộc bụng, bụng lại. Còn các tướng lính của Sài Gòn thì bản thân họ lại hiểu rằng, các nhu cầu của họ về trang thiết bị chẳng có gì là cấp thiết như Murray nghĩ, nhưng đáng lẽ nói thật với Murray, hoặc thủ tiêu cái nạn tham nhũng đang đục khoét những kho dự trữ, họ lại làm theo những lời khuyên của Murray và chút cái gánh nặng ấy lên đầu người lính bộ binh Nam Việt Nam. Tới đây, cần phải mở ngoặc, Sài Gòn có thực sự kiệt quệ về trang bị vũ khí Và phải cần một gói cứu trợ như vậy từ Mỹ hay không Trong một tài liệu được giải mặt về sau cho thấy Sài Gòn đề cập đến vấn đề cung cấp một cách phi lý Có thể nói là tội lỗi nữa Điều này được phát hiện vào tháng 4 năm 1975 Trong một bản báo cáo của cơ quan kế toán tổng hợp Một anten của cơ quan kiểm tra tài chính của Quốc hội Mỹ Một số lượng kinh khủng chiến cụ đã nằm chết trong các kho của Sài Gòn Trong khi phòng quân sự tiếp tục kêu gào gửi thêm những thứ đó Hơn nữa, cũng theo báo cáo này, 200.000 đô la chiến cụ đã bị mất mát hoặc bị sử dụng láo, chưa kể những thứ rơi vào tay Cộng sản trong các trận đánh thất bại. Bản báo cáo còn lưu ý rằng, hậu cần Mỹ cũng như Nam Việt Nam chưa bao giờ lập được một thống kết đầy đủ về các kho tích trữ ở Nam Việt Nam. Còn bây giờ, quay lại với thời gian thực tế. Trong thời gian đó, bắt mạch được sự quan tâm ngày càng tăng của Martin đối với các cuộc thương lượng, Thiệu quyết định đã đến lúc phải củng cố lập trường chính trị của bản thân mình. Giữa tháng 2, đúng vào lúc đang buộc phải thực hiện những hạn chế về cung cấp về trang bị, Thiệu ra lệnh cho bộ chỉ huy tối cao tung ra một cuộc tấn công mới rất tốn tiền để giành lại đất đai và mở rộng sự thâm nhập của chính phủ vào nửa phía nam của xứ sở. Vài tuần lễ sau, Thiệu đã tìm ra một âm mưu mới để củng cố thêm vị trí của mình. Cái tiền đồn tiền tiêu Tống Lê Trần, nhỏ bé ở phía Bắc Sài Gòn, đã bị các lực lượng Bắc Việt Nam bao vây từ hơn một năm nay. Thiệu thì ra sức bám chắc lấy nó vì sự tự kiêu nhiều hơn là vì giá trị thật sự của nó. Thiệu nghĩ rằng sẽ rất có lợi nếu giờ đây để nó rơi vào tay Cộng sản. Ông ta hy vọng gây lại được cảm tình ở Mỹ và nhiều nước khác và như vậy có thể thể hiện biện hộ cho một cuộc phản kích mà ông ta có ý định tung ra chống lại chính phủ cách mạng lâm thời. Biết đâu cái đó lại chẳng kích động quốc hội, khiến cho quốc hội ủng hộ ông ta. 200 con người nằm trong vòng vây được thông báo qua vô tuyến truyền thanh về cái quyết định của ông ta. Và ngày 11 tháng 4, tất cả những người chấn giữ đồn Tống Lê chân trong số đó có 62 thương binh tàn tác biến vào trong thiên nhiên. Ngày hôm sau, chính phủ Sài Gòn đã la lối lên rằng, Tống Lê Trân bị tràn ngập bởi một cuộc tấn công ô át của Bắc Việt Nam và toàn bộ đồn binh đã bị tiêu diệt. Sau đó, theo đúng thuật ngữ của Bộ Ngoại giao, Thiệu đã phản ứng về mặt chính trị. Ông ta từ chối không tham gia lâu hơn nữa các cuộc trao đổi hai bên với chính phủ cách mạng lâm thời ở Paris và một lần nữa rút các quyền, ưu đãi và bất khả xâm phạm mà Hiệp định Paris bảo đảm cho các đại biểu trong phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời ở Tân Sơn Nhất dây nói trong các văn phòng của họ bị cắt, các cuộc họp báo bị hủy bỏ và những liên lạc bằng đường hàng không hàng tuần với trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời ở Lồng ninh bị đình chỉ. nhờ các báo cáo của các cơ quan tình báo ngay từ đầu đại sứ biết được tấn hài kịch này, nhưng mặt tin cũng như thiệu đã nhìn thấy trong sự việc này khả năng có thể tác động vào quốc hội mỹ, mặt tin liền xuyên tạc sự thật trong tất cả các báo cáo của mình, trừ những báo cáo gửi về washington thành công của Tiểu vượt qua mọi mong ước. Để tỏ ý phản đối, chính phủ cách mạng lâm thời rời bỏ Ủy ban Quân sự hai bên của Sài Gòn, ngừng tham gia các cuộc đàm phán về số phận của những binh sĩ mất tích. Họ duy trì sự tuyệt giao ấy cho tới ngày cuối cùng của chiến tranh. Về phía họ, người Bắc Việt Nam cũng cố gắng thích nghi với những biến đổi bất thường trong đường lối chính trị Mỹ. Họ chú ý, nhưng vì những lý do khác nhau tới sự quan tâm đột ngột của người Mỹ đối với những cuộc thương lượng mới đầu tháng 3 sau khi cân nhắc các yếu tố khác nhau ấy giới quân sự Hà Nội đồng ý với nhau là phải mở rộng các phi vụ chiến lược các lực lượng cộng sản không những sẽ vẫn tiếp tục tiêu hao những cơ sở của kinh tế Nam Việt Nam cầu cống kho tàng căn cứ không quân mà còn cố gắng mở rộng những phần đất đai mà họ kiểm soát ít lâu sau trong khi thiểu chuẩn bị để bỏ tống lề chân Bắc Việt Nam bắt tay vào thực hiện dự án của mình Một sư đoàn Bắc Việt Nam tấn công các vùng biên giới phía Tây ở Tây Bắc Sài Gòn, đồng thời nhiều đơn vị công sản khác hoạt động mạnh để cầm chân sư đoàn 18 của Thiệu đóng ở phía Đông Sài Gòn. Một sư đoàn khác thâm nhập sâu vào bên trong Tam Giác Sắt, một vùng nhiều rừng rậm ở phía Bắc Sài Gòn để bè gãy những cuộc hành quân càn quét của quân đội miền Nam Việt Nam. Một lần nữa chiến tranh lại nổ ra dữ dội. Chiến sự ngày càng mở rộng thì tướng Murray càng ngày càng tỏ ra chán nản hơn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 Nếu tiền viện trợ tụt xuống dưới 1 tỷ đô la, xuống còn 750 triệu chẳng hạn, thì người Nam Việt Nam chỉ còn có khả năng bảo vệ một bộ phận đất đai của họ mà thôi. Còn nếu tiền viện trợ tụt xuống thấp hơn nữa, ông ta tiền đoán điều đó có nghĩa là xóa bỏ Cộng hòa Việt Nam. Giải pháp duy nhất đối với chính phủ Nam Việt Nam lúc đó sẽ chỉ còn là bám chắc lấy Sài Gòn và Đồng Bằng. Một dự báo quái dị, kỳ thật. Chẳng một ai, dù ở chung quanh Murray hay ở Washington, có khả năng làm một bản tổng kiểm tra chính xác những dự trữ chiến lược của người Nam Việt Nam. ấy thế mà Murray cứ khẳng định rằng không có viện trợ tối thiểu là một tỷ đô la thì Nam Việt Nam sẽ chỉ còn là một cái bóng của bản thân nó. Phần 2 trong cuốn hồi ký Tùy nghi di tản của tác giả Prancer Sanef xin được tạm dừng ở đây.